Ngày thử váy cưới, anh không đến, hôn lễ anh cũng vắng mặt. Kể từ khi cuộc liên hôn này xuất hiện, cô chỉ mong được gặp anh, nhưng tất cả đều là ước vọng viển vông. Chiếc váy cưới nặng nề này đã làm cô kiệt sức rồi. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Hàn gắn trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh truyện hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Anh Ngày mai chúng ta đi thử váy cưới Bận, nhưng Tiền đã chuyển Đừng có làm phiền tôi Khách sạn Hoàng Kim, anh đang ở đâu Đến giờ làm lễ rồi sao chẳng thấy anh Bận, không đến Hôm nay là lễ cưới của chúng ta anh không đến em biết phải làm sao làm ơn cô còn chưa nói dứt câu đầu dây bên kia đã cúp máy buông thõng tay xuống ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa lớn ngày hôm ấy lễ đường thiếu vắng chú rể hôn lễ diễn ra vô cùng ảm đạm không khí chẳng có chút vui tươi nào cứ y như một cái lễ tang kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi cô được quản gia đưa về phòng của mình nằm vật ra giường Đưa tay vén chiếc khăn voan đưa lên trước mặt mình Đôi mắt thâm sâu Nhìn lên trần nhà Tựa như đang suy nghĩ điều gì đó vậy Anh ghét cô đến vậy sao Ngày thử váy cưới Anh không đến hôn lễ cũng vắng mặt Kể từ khi cuộc liên hôn này xuất hiện Cô chỉ mong được gặp anh Nhưng tất cả đều là ước vọng viển vông uyển thư viện tay xuống giường Làm trụ rồi đứng dậy Cô Lê từng bước chân mệt mỏi tiến về phía nhà tắm Chiếc váy cưới nặng nề này đã làm cô kiệt sức rồi. Trong phòng tắm, dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại nữ tính, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng buồn bã của người đang đắm mình trong làn nước. Hơi nước mịt mờ trong phòng tắm phủ kín gương mặt một tầng sương mờ ảo. Cô đưa tay lau qua gương mặt. Trong gương, ngay lập tức hiện lên một đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn. Cô chợt bật cười, nụ cười đầy chế giễu. Suốt những ngày qua, cô đã mong chờ đến thời khắc này, vậy mà lại bị chính người mà cô sẽ lấy làm chồng, tạt cho một gáo nước lạnh. Mộng tường vỡ tan, đưa tay tắt vòi hoa sen, dòng nước ấm rừng chảy. Huyển Thư lấy khăn lau khô người, rồi mặc lên chiếc váy ngủ sa tanh hai dây trơn. Mặc nó rồi cô cũng thấy kỳ lạ, trước đến nay đồ ngủ của cô đều là áo thun và quần đùi. Chẳng hiểu sao khi nãy tìm trong vali, chỉ có chiếc váy hai dây này, còn những bộ khác thì đều biến mất. Nén tiếng thở dài, ngày hôm nay đã quá tồi tệ, cô không muốn truy cứu, cũng chẳng muốn vương vấn thêm những chuyện nhỏ nhặt. Bước đến bên cạnh cửa sổ, huyền thư tựa đầu vào mắt, nhìn ra bên ngoài. Xung quanh cô chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng có vẻ quá ồn ào. Cô lặng nhìn bầu trời đêm ngoài kia, hôm nay trăng tròn, sao sáng, thành phố nhộn nhịp với biết bao sắc màu. Vậy mà cô lại ôm mình ủ rũ trong bốn bức tường lạnh lẽo phải chăng số phận cũng muốn trêu đùa. đang miên man suy nghĩ, bên tai chuyển đến tiếng mở cửa. giật mình đứng dậy, nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục đang tiến về phía mình. khí thế toát ra từ người đàn ông này khiến cô không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau. nhưng cô chỉ cách bức tường một khoảng rất nhỏ, mới bước được một bước, lưng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo. Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm về phía cô dưới ánh đèn vàng, gương mặt hoàn mỹ cùng ánh mắt sắc lạnh của anh. Khiến cô dùng mình khí thế này thật làm cho người khác run sợ Cô tự hỏi tại sao Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy Cô đã làm gì sai Hay đã chọc giận anh Tiếng bước chân lột cột vang lên trên nền đất Tim trong lồng ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống Xuyết chút nữa là đã nhảy ra ngoài Anh tới gần chỗ cô Đôi bàn tay thô ráp Khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp Từ từ mà vuốt ve Thành âm lạnh lẽo vang lên trong đêm tối Cô thích... làm người thay thế lắm hả? Cô giật mình, đôi mắt to tròn nhìn anh. Người thay thế, người làm dâu nhà họ Dương phải là chị cô Lưu Uyên Thanh chứ không phải là Lưu Uyển Thư. Cô cầm nín không nói thêm được lời nào. Đúng, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là của chị cô và Tuấn Kiệt, nhưng cuối cùng cô lại là người đặt chân vào nhà họ Dương. Lý do cô lấy tôi là gì? Hứng? Anh vừa nói vừa di chuyển bàn tay lạnh lẽo xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, tay còn lại vòng qua eo nhỏ, kéo sát vào người mình. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều, cùng hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ anh. Cô sợ, thực sự rất sợ. Tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhiều lần rời ánh mắt sang nơi khác. Dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Miệng cô lắp bắp mãi mới thành câu, Em em nói to lên em em yêu anh cô vừa dứt câu tiếng cười lớn vang lên phá vỡ không khí trong phòng tuấn kiệt nhìn cô vẻ mặt đầy khinh miệt cô yêu tôi uyển thư không đáp cũng không phản ứng gì anh thở dài một tiếng rồi gật đầu mấy cái áp sát mặt vào cô chậm rãi nói nếu mà cô yêu tôi ấy, vậy thì chứng minh đi anh muốn em làm gì cô rụt rè hỏi bởi thực sự không biết làm thế nào để anh tin tưởng Anh nhìn cô, ánh mắt dần di chuyển xuống dưới, chiếc váy sa tành hai dây ngắn cũn cỡn, ánh đèn vàng trong phòng tuy không quá sáng nhưng cũng đủ hiện rõ từng đường cong trên cơ thể. Xương quai xanh cùng vòng một căng tròn lấp ló dưới lớp vải mỏng, chiếc eo nhỏ đang trong vòng tay anh. Anh mỉm cười thì thầm bên tai cô, "Phục vụ tôi, chỉ cần cô làm tôi thỏa mãn, những lời cô nói khi nãy, tôi sẽ suy xét. Chuyện này, chuyện này không làm được đâu, không được." Tại sao? Chẳng phải cô nói cô yêu tôi à? Một chút chuyện nhỏ nhặt này lại không làm được. Tuyệt đối không được. Em xin anh, tất cả mọi điều em đều có thể đồng ý. Còn chuyện này thì không thể. Những lời em nói là thật. Làm ơn hãy tin em. Anh chỉ nghe không đáp. Nhà họ Dương và họ Lưu sớm đã có hôn ước từ trước. Chính xác hơn là liên hôn kinh tế. Vốn dĩ người anh cưới là Lưu Uyên Thanh. Nhưng đến gần ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu lại được thay thế bởi uyển thư. Cả hai người họ, anh đều không có tình cảm, vậy mà khi nhìn thấy cô, anh thấy vô cùng chán ghét. Có lẽ bởi cuộc hôn nhân này mang tính ép buộc, trói chặt anh trong một mối quan hệ mà anh không muốn, cho dù có gạt bỏ thì cũng vô ích. Bàn tay anh từ từ buông lỏng rồi di chuyển dần lên chiếc cổ trắng ngần. Bằng một lực mạnh, anh siết chặt lấy cổ cô, khiến cô hô hấp trở nên khó khăn. khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, cô ho khủ khủ. Liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Tuấn Kiệt Nhưng sức lực của một người con gái Làm sao có thể chống lại Cảm nhận được hơi thở của người trước mặt yếu dần Anh mới buông tay Anh dùng lực đẩy mạnh người cô Khiến cô vô lực ngã xuống đất Cô mím môi chịu đựng cơn đau truyền đến từ cơ thể Quay đầu sang bên cạnh Liền bắt gặp ánh mắt giận dữ Hẳn lên những tia máu đỏ của anh Cô mấp máy môi rụt rè nói Tuấn Kiệt, em... Nhìn cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, anh nhòi miệng cười thỏa mãn. Từ bây giờ, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống trong địa ngục. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lắm mới thốt thành lời. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Dù gì em cũng là vợ anh. Anh không thể chấp nhận em sao? Vợ? Tôi chưa từng coi cô là vợ, và cuộc hôn nhân này vốn dĩ, không nên tồn tại. Anh yêu chị em, đúng không? Câu hỏi của cô làm anh im lặng. Yêu? Anh làm sao có thể yêu một người mà đến một cuộc nói chuyện còn chưa đến 5 phút? Có điều thấy dáng vẻ hiện tại của cô, anh lại càng muốn trêu đùa. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Nếu tôi nói người tôi yêu là lư Uyên thanh liệu cô có đồng ý ly hôn và để tôi đến với cô ấy không? Những lời anh nói ra, từng câu, từng chữ như ngàn mũi kim sắc nhọn, Đâm vào khiến trái tim cô dỉ máu Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô như vậy Yêu một người là điều sai trái hay sao Cô chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu Vậy mà mọi thứ quá đỗi khó khăn với cô Cô không rõ anh và Uyên Thanh Mình đã gặp nhau được mấy lần Cũng không biết tình cảm hai người họ dành cho nhau Nhiều đến mức nào Nhưng nhìn bộ dạng tức giận Như muốn giết chết cô của anh Chắc hẳn anh đã yêu Uyên Thanh rất nhiều Sao lại không nói gì Bị câm rồi à Anh đột ngột lên tiếng, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lấy hết can đảm của bản thân để đáp lại. Em sẽ không ly hôn, dù anh có nói gì hay làm gì đi chăng nữa, em sẽ không ly hôn. Anh bất ngờ trước câu trả lời ấy cười nhạt. Được thôi, nếu đây là lựa chọn của cô, thì tôi sẽ cho cô thấy nó là sai lầm đến mức nào. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng, tiện tay tạo ra một tiếng rầm khi đóng cửa. Nhìn bóng lưng của anh khuất dần đi Cô chỉ biết tự mình đắm chìm trong cơn đau Cánh cửa kia đã được đóng lại Xung quanh cô Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm Nước mắt lan dài trên gò má hồng Cô đặt tay lên ngực Đau Cơn đau truyền đến khiến toàn thân tê dại Đôi chân mềm nhũn chẳng thể đứng dậy Cô không nghĩ cuộc hôn nhân này Lại mang đến cho cô nhiều khổ đau đến vậy Những ngày tháng sau này Khó mà sống nổi Chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa Tiếp theo đó là giọng nói của người phụ nữ trung niên. Cô chủ, quần áo tôi để ngoài này. Khuya rồi, cô nên ngủ sớm nghỉ ngơi giữ sức. Còn chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân ngoài hành lang đã xa dần. Nhìn đồng hồ, kim ngắn dừng ở lại số 12. Ngày mai sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy bi thương. Còn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Đêm muộn thế này rồi, anh còn đi đâu? Tôi đi đầu đến lượt cô quản. Nhưng em là vợ anh. Ít nhất em phải biết chồng mình đi đâu và giờ này chứ. Cô chỉ là người thay thế cho chị mình, đừng tưởng leo lên vị trí con dâu nhà họ Dương, thì muốn làm gì thì làm. Em không có. Thế thì tốt. Dứt lời, anh quay lưng rời đi, để mặc cô đứng sau. Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa lớn, lòng cô khó chịu vô cùng. Hai chữ thay thế, vẫn mãi đeo bám theo cô không buông. Ngày đầu tiên sống chung, anh có thể ngồi đợi mình cả đêm mà không về, cũng không cuộc điện thoại thông báo ngày đầu tiên anh không về nhà những ngày sau đó cũng chẳng khó hơn đêm hôm qua cô lấy quần áo giặt cho anh nhìn thấy vệt son môi trên cổ áo cô không nhịn được mà tức giận tìm đến anh hỏi cho ra lẽ vệt son trên áo anh là của ai nhân tình anh có nhân tình bên ngoài phải không những một mà rất nhiều sao ghen à anh có biết những việc anh làm rất quá đáng không tôi không cảm thấy như vậy nếu cô không thích ấy, thì ly hôn đi Tuấn Kiệt dừng tay lại ngẩng đầu nhìn Uyên Thư. Anh nhớn mày bộ dạng vô cùng thích thú, thậm chí còn khiêu khích. Trông anh không hề có một chút ôi hận khi đã làm những chuyện đổi bại sau lưng. Uyên Thư im lặng không đáp, mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Ly hôn, cô tuyệt đối sẽ không ly hôn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dày như Tuấn Kiệt. Người ta ăn vụng còn biết chùi mép, còn anh đã ngoại tình bên ngoài, lại hiên ngang tỏ ra, Nó là chuyện vô cùng vĩ đại Thậm chí còn thừa nhận và nói rằng Mình có rất nhiều nhân tình Nhìn chiếc áo sơ mi trắng Vẫn còn tàn dư Mà nhân tình anh để lại Cô khẽ nở một nụ cười chế giễu Cô chính là đang tự chế nhạo bản thân mình Dù đã cố gắng Nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được con người tàn nhẫn kia Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần uyển thư thuận tay vứt bỏ chiếc áo vào thùng rác Bởi không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa Cô biết Anh vẫn luôn làm chuyện có lỗi sau lưng cô Cô biết anh chán ghét Cô cũng biết anh làm đủ mọi cách Để cô đồng ý ly hôn Nhưng cô không hề thay đổi quyết định ban đầu của mình Không hẳn là vì yêu Mà còn rất nhiều lý do Khiến cô không thể buông tay Bữa sáng em làm Anh ăn có vừa miệng không Vứt rồi Vứt Sao lại vứt Nó không hợp khẩu vị của anh Những thứ thuộc về cô Tôi đều không muốn chạm vào Vậy anh có muốn ăn gì khác không để em làm Không đi ra ngoài. Vâng." Uyển thư khẽ gật đầu, lùi về sau vài bước rồi rời khỏi phòng sách. Cánh cửa đóng lại, cô mới dám thở phào, không khí giữa hai người luôn căng thẳng, mỗi lần đối diện với anh cô đều cảm thấy sợ hãi. Cô lùi dần xuống bếp, nhìn những món ăn mình chuẩn bị liền buồn bã. Sáng nay cô đã dậy từ rất sớm, kỳ công chuẩn bị mọi thứ, vậy mà anh lại không động tay vào dù chỉ một lần. Đôi lúc cô tự hỏi, không hiểu sao anh lại ghét cô đến thế. Trước khi đám cưới diễn ra, hai người không gặp nhau nhiều. Nói đúng hơn là chỉ chạm mặt ngày ra mắt và lễ cưới. Tuy rằng không được tiếp xúc thường xuyên, nhưng cô đã nghe những người xung quanh nói rất nhiều về anh. Hiện tại, Tuấn Kiệt đang giữ vị trí giám đốc của tập đoàn Đài Hiên, một công ty có tiếng trong nước. Ngày đầu 3 năm nữa, anh sẽ chính thức nhận chức chủ tịch. Người ta nói anh là một người khó gần, độc đoán và đặc biệt rất thích hành hạ những người trong tầm ngắm của anh. Anh nổi tiếng tàn ác, nhưng lại có nhiều cô gái theo đuổi bởi vẻ ngoài ưa nhìn cùng gia thế giàu có. Tài tiếng về anh ai cũng biết, tuy nhiên lại không có thể phủ nhận tài năng của anh. Từ khi anh tham gia điều hành đài hiên, danh tiếng công ty ngày một rộng rãi, độc đoán, khó gần và tàn nhẫn là những điều cô cảm nhận về anh. Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn có một thứ cảm xúc khó gọi tên để dành cho anh. miên man trong dòng chảy suy nghĩ một lúc lâu, uyển thư giật mình thu lại ánh mắt mơ màng Từ nãy đến giờ cô đã lờ đánh không chú ý đến công việc. Huyền thư lắc nhẹ đầu mấy cái rồi bắt tay vào dọn dẹp. Nếu để anh biết cô vẫn để mọi thứ bừa bộn thế này chỉ sợ anh lại càng ghét cô hơn. Vừa bắt tay vào làm việc chưa được bao lâu, chợt có giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô dừng lại hành động đang làm. Còn có cần gì? Giúp gì không? Huyền thư quay người ra sau nhìn thấy dì thầm cô mỉm cười dì thầm, dì thầm tiến gần đến chỗ cô quan sát một lượt rồi lên tiếng để gì giúp con không cần đâu, con tự làm được dì cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ cô khẽ lắc đầu từ chối rồi lấy chiếc bát từ tay dì thầm dì mỉm cười với cô nhưng vẫn cùng cô làm việc trong biệt thự ngoài anh và cô thì còn có dì thầm chung sống trước đây bố mẹ chồng cô cũng từng ở đây nhưng sau ngày cưới của hai người họ có công việc gấp cần giải quyết nên phải ra nước ngoài cô được nghe dì kể lại dì thầm làm quản gia cho nhà họ Dương cũng được gần ba mươi năm, đồng thời cũng là người chăm sóc và thân thiết với Tuấn Kiệt. Sau bố mẹ, Dì Thẩm là người anh kính trọng nhất. Nhờ có sự xuất hiện của Dì ở đây, Uyển Thư cảm giác an toàn hơn, đặc biệt là khi phải đối diện với anh. Chuyện khi nãy con đừng để tâm trong lòng làm gì. Dì Thẩm đột nhiên lên tiếng, khiến Uyển Thư khẽ giật mình. Cô quay sang phía Dì. Chuyện khi nãy là chuyện nào ạ? Là chuyện cậu chủ vứt đồ ăn con nấu huyển thư ả lên một tiếng rồi hiểu ý cười trừ, đáp lấy lệ con không để tâm đâu chắc là do anh ấy không thích đồ con nấu nên không ăn thôi thấy cô hiểu chuyện như vậy dì thầm gật mấy cái tỏ vẻ hài lòng dì nói tiếp cậu chủ trước nay nóng tính hay cáu gắt nhưng không có ác ý gì cháu đừng để tâm vâng cháu hiểu rồi nhưng có vẻ như anh ấy không thích cháu thì phải sao cháu lại nghĩ như vậy tại người anh kiệt yêu là chị cháu Cháu chỉ là người thay thế thôi Bầu không khí giữa hai người đột nhiên tĩnh lặng Sau câu nói của Uyển Thư Dì thẩm lặng lẽ Nhìn cô Dì thấy được nỗi buồn khó chia sẻ Trong đôi mắt đen sâu thẳm Ngay từ đầu hôn ước này được hai bên gia đình sắp xếp Cho Tuấn Kiệt và Uyên Thanh Nhưng đến ngày ra mắt cô dâu Lại là Uyển Thư Tuy không biết vì lý do gì Mà bên nhà họ Lưu lại tự ý thay đổi hôn ước Nhưng do hai bên đều có quan hệ tốt Nên không ai phản đối gì Người duy nhất phản đối từ đầu đến cuối Chỉ có Tuấn Kiệt Đáng tiếc tiếng nói của anh không có trọng lượng Sao cháu lại nghĩ người cậu chủ yêu là chị cháu Cậu chủ nói với cháu như vậy à Biển thư lắc đầu xuống đất Hai tay đan xen vào nhau mấp mé môi đáp Anh ấy không nói như vậy Nhưng cháu cảm nhận được điều đó Nếu không yêu chị cháu Vậy tại sao lại chán ghét cháu đến vậy Không phải đã qua bất công với cháu rồi sao Cháu chỉ muốn được chung sống yên ổn Điều ấy quá khó à? Ngữ điệu của Uyển Thư Chuyển từ nhỏ sang lớn dần Như thể đang bộc lộ những tâm tư giấu kín bên trong lòng Rõ ràng anh không hề yêu cô Nhưng lại thích trêu đùa Điều ấy khiến cô vô cùng khó chịu Nhận ra sự uất ức từ Uyển Thư Dì thầm vội cầm lấy tay chấn an Không sao đâu Dì tin sẽ có một ngày Cậu chủ nhận ra tình cảm của cháu Đừng quá bi quan Mọi chuyện rồi sẽ đi đúng hướng có, có thật không gì uyển thư ngước đôi mắt ngấm lệ nhìn dì thầm, đôi mắt ấy chất chứa bao hy vọng, đáp lại những gì cô mong đợi, dì thầm cười hiền gật đầu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, uống hồ chi cậu chủ chưa từng nói yêu chị con cứ cố gắng biết đâu sẽ có ngày được đáp lại con sẽ không từ bỏ chứ con sẽ không từ bỏ khác với dáng vẻ yếu đuối khi nãy nhờ có lời động viên của dì thầm uyển thư tự tin hơn rất nhiều hạ quyết tâm cố gắng thêm nữa Sự kiên định phấn chấn của Uyển Thư Khiến dì thầm hài lòng Dì thầm chăm sóc Tuấn Kiệt từ khi anh còn nhỏ Tính cách thế nào dì hiểu rõ nhất Dì chưa bao giờ thấy anh hẹn hò Hay có quan hệ tình cảm Với bất kỳ người con gái nào Ngược lại là Uyên Thanh Chị gái Uyển Thư là người mà Tuấn Kiệt Chỉ gặp đôi ba lần Dì thầm hoài nghi Làm thế nào anh có thể yêu cô ta nhanh như vậy Phải chăng đã có sự nhầm lẫn Thực hư ra sao Người trong cuộc mới thấu Mọi chuyện cần để thời gian chứng minh tối muộn đồng hồ trên tường đã điểm mười giờ đêm ánh sáng duy nhất trong căn nhà phát ra từ gian bếp nhỏ uyển thư vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh về trước mặt là mâm cơm nguội lạnh đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng điều cô nhận lại chỉ là những tiếng tut tut kéo dài mặc dù gì thầm nhiều lần khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi đây ngồi đợi anh về thì thôi thời gian cứ thế trôi đi cô không hề rời khỏi nhà bếp dù nửa bước mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lâu Cái bụng đánh trống liên tục Từ chưa đến giờ cô chưa ăn gì Nên đợi anh tới giờ này Cô vừa đói vừa mệt Người cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi Dù vậy vẫn kiên nhẫn chờ đợi Khoảng 20 phút sau Tiếng xe ô tô bên ngoài vang lên Làm cô chú ý Nghĩ anh đã về cô liền đứng dậy ra ngoài phòng khách đón Vừa mới đứng dậy Cả người lảo đảo, Đầu óc chóng váng suýt chút nữa không trụ được thì ngã Uyển Thư đưa tay lên xoa thái dương, khẽ lắc đầu vài cái, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đi tiếp. Bước đến phòng khách nhìn thấy anh, cô liền lên tiếng, anh về rồi. Cấn kiệt đưa mắt nhìn Uyển Thư, tính đến hôm nay hai người đã chung sống với nhau gần một tuần. Những ngày qua, đêm nào anh cũng về muộn, nhưng hễ bước chân vào nhà, lại luôn thấy bóng hình nhỏ bé đứng đợi. Anh ngó lơ cô, trực tiếp tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Huyền thư thấy thế liền nhanh chóng theo sau Cô vươn tay Vốn định giúp anh cởi áo Thì anh đã lên tiếng ngăn cản Đừng động vào người tôi Giọng nói anh khá lớn Cộng thêm không gian yên tĩnh khuếch đại nó lên Cô vì thế mà giật mình Hai tay liền rút lại Ngồi kế bên anh Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xen lẫn một chút mùi khó chịu của thuốc lá Không cần hỏi cũng biết Anh vừa đi đâu Huyền thư nắm chặt lấy váy Khiến nó nhổ nhĩ Đôi môi mấp máy mở lời Anh vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi. Cô vừa dứt lời, anh liền quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh miệt. Cô nghĩ tôi sẽ ăn những thứ cô nấu sao? Những thứ đó cho chó nó cũng chề đấy. Hai vai run lên nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi đau đớn bởi lời anh nói. cả buổi chiều cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ, hỏi gì thầm những thứ anh thích và làm ra một bữa tối hoàn hảo nhất để rồi thứ nhận lại. Chính là lời nói khinh thường Mà anh nói ra Sự im lặng của cô khiến anh khó chịu Cô rất cứng đầu Năm lần bảy lượt bị anh từ chối Nhưng vẫn cố chấp theo đuổi đến cùng Tuấn Kiệt đưa tay lên Vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp Rồi di chuyển dần xuống dưới Quyển Thu nút nước bọt vào trong Hai tay bấu chặt lấy nhau Đến nỗi hai lòng bàn tay xuất hiện vết hằn. Cô đang rất sợ hãi Sợ rằng anh lại làm những chuyện tồi tệ Những ngón tay thon dài ấy Cứ di chuyển rồi dừng lại Ở chiếc cằm thon gọn của cô Bỗng một lực xếp mạnh In lên đó những vết đỏ ửng Anh càng dùng lực mạnh Càng khiến gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn Khóe môi khẽ nở một nụ cười Anh nói Chồng cô không được giống chị mình lắm nhỉ Cô hoàn toàn sững người cổ họng khô khốc Nhất thời không thể nói ra được những lời nào Anh tiếp tục Không phải cô nói Muốn có một cuộc sống yên ổn sao Dù gì cũng đã cưới thay vậy thì phải làm cho tròn vai chứ nhỉ hóa ra cuộc trò chuyện giữa dì thầm và cô hôm trước đều bị anh nghe thấy nhưng cuộc sống yên ổn mà anh nhắc tới có thực sự giống như định nghĩa của nó mỗi lần nói chuyện với cô anh đều nhắc đến hai chữ thay thế như thể đang nhắc nhở cho cô nhớ rõ thân phận của mình huyền thư nhẫn nhịn nuốt cay đắng vào trong khó khăn hỏi vậy anh muốn em làm gì vẻ mặt anh hiện rõ sự thích thú Như thế đã chờ đợi câu nói này từ lâu Buông tay khỏi cầm cô Ngữ điệu của anh khác hẳn với lúc đầu trầm thấp và nhẹ nhàng hơn Chính cô là người đã khiến Cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ấy không thành Vậy thì làm Lưu Uyên Thanh thứ hai như vậy Tôi có thể cho cô một cuộc sống yên ổn Yết hầu anh chuyển động lên xuống Dưới ánh đèn vàng mờ ảo Càng khiến cho biểu cảm trên gương mặt trở nên khó đoán Cô cảm nhận được một chút trêu đùa Trong lời nói Đôi khi lại là sự nghiêm nghị qua ánh mắt Cơ thể dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia Làm cho đông cứng tại chỗ Nhất thời không kịp phản ứng Làm lưu uyên thanh thứ hai khác nào anh muốn cô sống dưới tên chị gái mình Nhưng thể xác lại là cô Cô có thể chịu dày vò tổn thương Nhưng việc làm cái bóng của một người khác Thì tuyệt đối không thể Viện thư ngẩng đầu lên đối diện với anh Cô mím môi rồi hít một hơi thật sâu ráp lại Em không thể làm theo yêu cầu của anh Tuấn Kiệt im lặng anh ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt cô khác với những lần trước thay vì chịu đựng và làm theo cô lại phản đối kịch liệt anh chỉ cười rồi hỏi không phải cô muốn có một cuộc sống yên ổn sao tôi đang cho cô cơ hội đấy đây không phải cơ hội rõ ràng là anh muốn ép buộc em em không muốn sống dưới cái bóng của chị mình nếu vậy thì mong ước của cô e rằng không thành hiện thực rồi anh yêu chị ấy đến vậy sao Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh Mà hỏi không một chút sợ hãi hay do dự Thời gian chung sống của hai người không nhiều Nhưng cô cần một lý do để lý giải Cho tất cả những gì cô đang phải chịu đựng Gả thay là điều cô không mong muốn Nhưng số phận đã khiến hai người ràng buộc với nhau bởi một tờ giấy kết hôn Ít nhất cô phải biết nguyên do Đêm tân hôn của hai người Cô đã hỏi anh câu hỏi này Nhưng anh chỉ trả lời lấp lửng Bây giờ cô muốn có một câu trả lời chính xác Ngược lại với sáng vẻ nghiêm túc của cô lúc này Anh lại tỏ ra thở ơ không quan tâm Bàn tay dần di chuyển nhẹ nhàng Vén lọn tóc cô sang một bên Anh ghé sát tai cô Hơi thở nóng ấm khẽ thì thầm Cô sẽ biết sớm thôi Dứt lời Anh đứng dậy cứ thế rời đi Vừa bước đến ngưỡng cửa Giọng nói của cô vang lên khiến anh dừng chân Vậy em phải đợi trong bao lâu Phụ thuộc vào sự nhẫn nại của cô Biển thư đưa mắt nhìn người đàn ông khuất dần sau cánh cửa kia mà không nói một lời Rốt cuộc, cô phải đợi đến bao giờ Dì thầm đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Dì nhận ra rằng càng ngày dì càng không thể hiểu được cậu bé mà suốt hơn 20 năm qua dì đã nuôi nấng Tuấn Kiệt vốn là người không thích mập mờ càng không muốn dây dưa mãi một chuyện không chấm dứt Vậy mà nhiều lần Uyển Thư hỏi mối quan hệ giữa anh và chị cô anh lại lảng tránh Dì thầm biết anh không có tình cảm với Lưu Uyển Thanh Nhưng lại không nói rõ với Uyển Thư Làm việc có mục đích là bản tính của anh Dì tin phải có nguyên nhân nào đó khiến anh như vậy Nhìn về phía cô Dì lắc đầu ngao ngắn Mà nghĩ chỉ tội cô gái nhỏ kia Vẫn cứ dần vặt với mớ suy nghĩ hỗn độn Cậu chủ ra ngoài giờ này Sẽ không về nhà nữa đâu Cũng muộn rồi Cháu nên về phòng ngủ đi Dì thầm vừa nói Vừa bước đến phía cô Giọng nói của dì vang lên Khiến cô chú ý, liền quay đầu sang bên cạnh Thấy gì cô chỉ cười trừ Vâng, cháu dọn dẹp xong đồ dưới bếp sẽ lên ngay Dì cũng ngủ sớm đi Thôi, để đó dì làm cho Lên nghỉ ngơi đi Cả ngày hôm nay cháu đã vất vả rồi uyển thư lắc đầu từ chối Cô luôn cố chấp như vậy Nếu bản thân có thể làm Cô sẽ một mình giải quyết nó Mà không phiền hà đến bất kỳ ai Chỉ vì cô không muốn mang ơn người khác uyển thư viện tay xuống ghế làm trụ rồi đứng dậy vừa bước được vài bước người cô bắt đầu lảo đảo chân không vững mà ngả về phía trước dì thẩm nhanh chóng chạy đến đỡ cô lo lắng hỏi han cháu sao vậy tuyển thư cô lắc đầu cổ họng khô rát khó khăn đáp cháu cháu đau đầu người cũng mệt nữa ôm cô trong lòng dì cảm nhận cô đang run cầm cập cả người nóng gian đưa tay lên chán ướm thử thì thấy chán cô rất nóng có lẽ đã bị sốt. Thế rồi dì vội vàng dìu cô lên phòng nghỉ ngơi. Đặt cô nằm xuống giường, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, dì thầm hoàng hốt khi thấy cô sốt đến 38 độ 5. Nhìn cô run lên từng đợt, dì đắp chăn cho cô, rồi lấy khăn chườm lên chán. Tình trạng của cô lúc này, chắc hẳn là do cả ngày làm việc nhiều, mà không ăn uống gì, dẫn đến suy nhược cơ thể. Để cô nằm nghỉ ngơi trên giường, dì thầm xuống bếp nấu vội một bát cháo để cô ăn lót dạ. Quảng Trường một lúc lâu sau, dì Thẩm bưng bát cháo nóng lên phòng, ngồi xuống kế bên cô mà ân cần chăm sóc. "Uyển Thư, cháu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." Cô gật đầu làm theo lời dì nói, thấy dì vì mình mà đêm hôm vất vả, cô cảm thấy rất áy náy. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì giờ này." Dì Thẩm nhìn cô mỉm cười, rồi đút cho cô muỗng cháo, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng có phần trách móc, dì nói, "Nếu biết làm phiền đến dì" thì không được bỏ bữa, cũng không được làm việc quá sức. Cả ngày hôm nay cháu không ăn gì, nên cơ thể mới không đủ sức đấy. Lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Biết lỗi là tốt. Nào, uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe lên thôi. uyển thư gật đầu lấy thuốc từ tay dì thầm. Sau khi cô uống thuốc hạ sốt xong, dì mới yên tâm rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, uyển thư mới thở vào nhẹ nhõm. 12h30 phút đêm, quán ba thiên mộng, Phòng VIP 001 Tấm Kiệt ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhung Trên tay cầm một ly rượu vang Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong ly Mang theo hương thơm mê hoặc Anh muốn dùng sự cay nồng của rượu Để tạm quên đi những điều ngớ ngẩn Đang diễn ra trong cuộc sống của mình gần đây Một cuộc hôn nhân bất ngờ Và một cô vợ từ trên trời rơi xuống Tuy vậy Anh lại đặc biệt có hứng thú trong công việc trêu đùa Nói đúng hơn là cuộc hôn nhân này Không hề vô vị như anh nghĩ Không gian yên tĩnh, nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào, dáng người cao lớn, bộ âu phục cắt may vừa người. Không cần nhìn vào khuôn mặt, chỉ xét riêng tỷ lệ cơ thể, cũng đủ để trực tiếp lên sàn kết quắc xạo một vòng. Có điều khí chất lại không thể so bì với người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu kia. Đến sớm hơn dự kiến, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới bước vào. Anh ta nhuền miệng cười, rồi tiến đến ngồi xuống đối diện với anh. Không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa giám đốc Đài Hiên đến đây? Không cần giả bộ khách sáo Đây là địa bàn hoạt động của tao. Chẳng lẽ không thể đến? Ồ, tất nhiên là được. Tao chỉ nghĩ mày bận đang chơi trò mèo vờn chuột với cô vợ nhỏ nên đã quên mình là ai rồi. Người đàn ông đối diện nở một nụ cười đầy mỉa mai. Thái độ cợt nhả của anh ta không khiến anh tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hào hứng. Cô vợ nhỏ đấy cũng không tồi. Tuấn Kiệt nhuấn mày lên Nhìn người đàn ông trước mặt Nét mặt vô cùng hào hứng khi nói về Uyển Thư Sao mày không nói gì Hà Long Sự im lặng bất thường của Gia Long Khiến anh có chút không quen Thường ngày Gia Long là người hoạt ngôn Nhưng bây giờ chỉ ngồi im như khúc gỗ Cảnh tượng này trước nay Anh chưa từng nhìn thấy nên cảm thấy hơi kỳ lạ Chai rượu vang trên bàn Được Gia Long mở ra Chất lỏng màu đỏ cùng hương thơm đặc trưng Chậm chậm rót vào ly Gia Long nhấp một ngụm sau cùng mới đáp lại Tao thấy mình rất hứng thú với cô vợ nhỏ này thì phải Cô ta có gì đặc biệt Rất nhiều điều đặc biệt Gia Long gật gù mấy cái Rồi không nói gì thêm Bất chợt Tuấn Kiệt đột ngột lên tiếng Phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng Mấy vết son trên áo tao Nhờ mày làm giả hôm trước Là của ai À mấy đứa trong ba Sao không hài lòng Lần sau đừng để bọn nó động vào đồ của tao Bẩn lắm Thế mày muốn tao phải làm thế nào? Không ngoại tình nhưng mà lại thích giàn cảnh như là thể bên ngoài mình có rất nhiều tình nhân. Tao thực sự muốn biết Lưu Uyển Thư có gì mà khiến mày phải làm những chuyện này. Trước này, tao chưa từng thấy mày có tình cảm với bất kỳ ai. Điều đặc biệt của cô ta là gì? Nét mặt của Gia Long dần trở nên hào hứng khi nhắc đến Uyển Thư. Bản tính tò mò cùng cái miệng liến thoáng bắt đầu hoạt động trở lại. Đã là bản chất thì khó mà thay đổi. Người đàn ông này không thể giả vờ lãnh đạm được bao lâu Tuấn Kiệt cười nhẹ Ngữ điệu đôi phần châm trọc Lấy vợ đi, rồi biết Nụ cười trên môi da lòng trở tắt Tuổi đời anh còn dài Chưa muốn lập gia đình ngay Nên chỉ lắc đầu không đáp Câu trả lời của Tuấn Kiệt Chính là đang lảng tránh điều anh muốn biết Theo Tuấn Kiệt lâu như vậy Mọi việc Tuấn Kiệt làm đều có mục đích Do anh quá nôn nóng nên mới buột miệng hỏi đại Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng Được trong đầu nhớ đến một chuyện quan trọng Gia Long vội đặt ly rượu trên tay xuống rồi hỏi Lô hàng kia Mày tính giải quyết thế nào Tuấn Kiệt khựng lại nhìn Gia Long vẻ do dự Ngập ngừng giây lát suy nghĩ rồi mới đáp Hủy đi Hủy á? Mày điên à? Số tiền kiếm được từ lô hàng đó rất lớn Không phải nói hủy là hủy được Mày nên nhớ mày đang hợp tác với bên X Cho dù có chuyện gì xảy ra Cũng không ảnh hưởng đến việc hoạt động của hội Thế còn phía lão đại Có hó hé gì không? Già long lắc đầu, tổ chức hoạt động công bằng, hướng hồ tri ông Phong là người đứng đầu. Nước sông không phạm nước giếng, nếu chúng ta không động đến ông ta, thì mọi chuyện sẽ ổn. Đó là bên lão đại, còn bên lão tứ mày tính giải quyết thế nào? Chuyện này tao... Được rồi, tao tự biết cách giải quyết, mày cứ lo cho lô hàng kia đi. Già long gật đầu hiểu ý, Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi thêm, chuyện tao nhờ mày làm, đến đâu rồi? Điều tra xong rồi, hiện tại cô ta đang ở Los Angeles, Ba ngày nữa sẽ về Việt Nam Thời gian địa điểm tao sẽ gửi cho mày Cảm ơn Gia Long cười nhẹ như thể nhận lời cảm ơn Từ Tuấn Kiệt Hai người giải quyết một số công việc xong Gia Long mới rời đi Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng Cùng ly rượu vang đang uống dở trên bàn Tuấn Kiệt tựa lưng vào thành ghế trầm ngâm suy nghĩ Ngoài việc điều hành công ty Anh còn hoạt động trong giới xã hội đen Mỗi nơi một tổ chức một luật riêng Ở đây cũng vậy trong thế giới ngầm sẽ luôn có rất nhiều băng đảng nhỏ nhưng đều tuân theo những quy tắc chung gần đây việc buôn bán của tổ chức gặp chút bất cập do vài thành phần muốn gây rối đây cũng là điều khiến anh đau đầu trong suốt mấy ngày qua may mắn bên cạnh còn có gia long một trợ thủ đắc lực giúp anh lô hàng lần này khá lớn không những vậy còn có nhiều rủi ro mặc dù muốn dừng lại các cuộc giao dịch nhưng không thể đột ngột hủy nếu không báo trước với bên X mọi chuyện đúng là ngày một rắc rối Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt trở về nhà sau một đêm ngủ bên ngoài, vừa bước vào phòng khách, giọng nói của Dì Thẩm từ bên trong vang lên, "Cậu chủ về rồi sao?" Anh nhìn Dì Thẩm mỉm cười, "Dì không cần dùng kính ngữ với cháu, gọi như vậy cháu không quen." "Được rồi, nếu cháu không thích thì dì sẽ không gọi. Cả đêm hôm qua cháu đã đi đâu? Cháu có biết Uyển Thư vì đợi cháu mà không ăn tối không?" "Đó là việc của cô ta, cháu chưa từng ép buộc, dì đừng nhắc đến cô ta nữa, cháu không muốn nghe." Lát nữa dì mang một cốc cà phê Lên phòng sách giúp cháu nhé Dứt lời Anh vội vàng bước lên cầu thang Dì thầm chỉ kịp nhìn theo anh Mà không hỏi thêm được bất kỳ câu hỏi nào Dì lắc đầu thở dài ngao ngán Rồi trở lại nhà bếp làm việc Bước vào phòng sách Tấn Kiệt tìm một tập hồ sơ của công ty trên bàn Lướt qua mặt bàn một lượt Anh khẽ cho mày Khi nhận ra đồ đạc đã được ai đó sắp xếp lại Trợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra Dì thầm bên ngoài bước vào Đồng thời dì cũng lên tiếng Kiệt, cà phê của cháu xong rồi Anh quay phát người lại nhìn dì thầm Bằng ánh mắt đỏ sọc đầy giận dữ Giọng nói giít qua từng kẽ răng Như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ Dì thầm Dì là người sắp xếp lại đồ đạc trong phòng sách Dì thầm tròn mắt ngạc nhiên Hãy đặt cốc cà phê xuống bàn rồi lắc đầu đáp Cháu nói không được động đến căn phòng này Nên dì không dọn dẹp Sao vậy? Cháu mất thứ gì hả? Tuấn Kiệt nắm chặt tờ giấy trên tay Vò nát nó đến nhỏ nhĩ Anh đùng đùng tức giận rời khỏi phòng sách Dì thẩm nhanh chóng nhận ra nơi Mà anh đang đến liền vội vàng chạy theo Lưu Uyển thư Cùng máu ra đây cho tôi Tuấn Kiệt đạp mạnh cánh cửa phòng ngủ Xông thẳng vào bên trong Uyển thư đang lúi húi dọn nhà Bị tiếng động mạnh tức thời làm cho giật mình Quay người về sau Chưa kịp định hình được gì Thì chiếc cổ nhỏ đã bị cánh tay lớn Của anh bóp mạnh Y lên đó những vết ửng đỏ Lực siết tay của Tuấn Kiệt ngày càng mạnh khiến cho Uyển Thư hô hấp khó khăn, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, đau đến mức nước mắt cứ chảy ra, khiến gương mặt xinh đẹp kia ướt đẫm, nhòe đi lớp trang điểm. Cô ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Tuấn Kiệt ra, nhưng sức lực Uyển Thư có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ? Hô hấp của cô trở nên khó khăn, đến giọng nói cũng bị hụt hơi, Kiệt Buông, buông tay, em em khó thở. Anh không màng đến người con gái trước mặt đang cố gắng thoát khỏi mình như thế nào, bằng một ngữ điệu vô cùng tức giận, anh gằn giọng, "Ai cho phép cô tự tiện động vào đồ của tôi?" "Em em không có, không có." Cô tự tiện vào phòng sách, khiến cho tài liệu của công ty rối tung lên, mà nói là không có sao? Em lực siết tay anh mạnh đến nỗi khiến cô không thể thở nổi. Nói cũng vô cùng khó khăn Cô nhìn người đàn ông trước mặt Đôi mắt đỏ ngầu Hầm lên những tia giận dữ Dường như cơn giận dữ trong anh đã đẩy đến đỉnh điểm Và không điều gì có thể ngăn cản Kiệt Buông buông em ra Lạm ơn Anh dường như bỏ ngoài tai những lời nói của cô Lửa giận trong lòng hẳn đã hoàn toàn thiêu đốt Bức tường thành của lý trí Lúc này dì thẩm từ bên ngoài bước vào Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Dì nhanh chóng chạy đến ngăn cản Kiệt Mau bỏ tay ra Cháu đang làm con bé đau đấy Dì thầm dùng sức Gỡ tay anh ra khỏi người cô Tuấn Kiệt nhìn dì thầm rồi buông tay Thoát khỏi sự phẫn nộ của anh Quyền thư hò lên mấy tiếng hô hấp rất khó khăn Phải mất đến một lúc anh mới có thể trở lại bình thường Dì thầm đứng chắn trước mặt cô Tuyệt nhiên không để anh lại gần cô thêm một bước Bằng một giọng nhẹ nhàng Dì khuyên can Có gì bình tĩnh giải quyết Đừng dùng bạo lực Đây không phải chuyện của dì Nói rồi anh quay sang nhìn về phía cô. Lưu uyển thư, cô coi lời tôi nói không là gì phải không? Cô lắc đầu, gương mặt sợ đến tái xanh lắp bắp. Không, không có. Em, em thực sự không biết bản thân không được vào phòng sách. Em chỉ muốn giúp anh dọn dẹp. Dọn dẹp? Dọn dẹp hay phá hoại? Em, tôi sẽ cho cô biết, hình phạt cô phải gánh chịu khi dám chống đối lại tôi. Mặc cho gì thầm ra sức ngăn cản, Tuấn Kiệt vẫn đẩy dì sang một bên. Anh nắm chặt cổ tay cô kéo xuống dưới lầu Cổ tay bị anh nắm chặt đến nỗi đau đớn Cảm tưởng như xương bên tay Không thể chịu được lâu Anh đẩy cô ra khỏi nhà rồi mới buông tay gương mặt đầm đầm sát khí Gần giọng nói Quỳ ở ngoài này cho tôi Quỳ đến khi nào tôi cảm thấy cô đủ thành ý thì thôi Dì thẩm nghe vậy Liền lên tiếng phản đối Không được, chuyện dọn phòng sách là chủ ý của dì Muốn phạt thì cứ phạt gì, Quyển thư không có lỗi Dì không cần báo che cho cô ta, người nào làm thì người đấy chịu. Anh quay sang phía cô ngầm ý ra hiểu, cô hiểu trong tình cảnh này, dù cô có giải thích đến khô cả họng, anh cũng không tin. Quyển thư nhìn dì thầm, mỉm cười dịu dàng. Dì không cần phải nhận tội thay cho cháu, tội là do cháu gây ra, cháu sẽ chịu phạt. Dứt lời, cô quỳ xuống giữa sân trước, khóe môi anh cong lên thành một đường, sâu trong ánh mắt kia, lỗ ra một vài tia thỏa mãn. Đừng để tôi biết được Cô tự ý rời khỏi Nếu không, hậu quả thế nào Cô biết rồi đấy Vừa nói dứt câu Tuấn Kiệt quay người bỏ vào trong Anh để mặc cô gái nhỏ bé vừa mới khỏi ốm ngày hôm qua Một mình quỷ giữa trời nắng gắt của Hà Nội Mà không mang đến sức khỏe cho cô Sau khi anh rời đi Dì thầm tiến đến chỗ cô trách móc Sao cháu dại rột thế Sao không nói là do gì bảo cháu làm Cô mỉm cười trấn an dì Chuyện này là do lỗi của cháu Là cháu tự tiện bước vào phòng của anh ấy mà không xin phép Nhưng cũng không thể vì vậy Mà bắt cháu quỳ giữa trời nắng như thế này được Cháu không sao Dì vào nhà đi Nếu để Kiệt biết được gì sẽ bị liên lụy Vào với dì, dì sẽ nói giúp cháu Viển thư lắc đầu Dì đừng khiến anh ấy tức giận thêm nữa Cháu chịu được, dì vào trong đi Nhưng... Coi như là cháu xin dì Dì vào trong đi, được không? Dì thầm nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô Dù trong lòng không đành để cô ở bên ngoài Nhưng vẫn phải làm theo lời cô nói Dì từ từ đứng dậy Mở cửa bước vào trong Thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn Uyển Thư Tuấn Kiệt ung dung đứng trên phòng sách Vừa nhâm nhi ly cà phê nóng Vừa quan sát Uyển Thư qua cửa sổ tầng trên Khóe môi anh cong lên thành một đường Trên gương mặt lộ rõ sự thích thú Với những gì đã làm ra Anh là đang muốn xem Cô sẽ chịu đựng được bao lâu Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, tiếng bước chân va chạm xuống nền đất, tạo nên những âm thanh ổn ả. Không cần quay đầu lại, anh cũng đoán được người đang đứng phía sau mình là ai. Anh khẽ thở dài một tiếng, thay vì chất giọng gần đầy giận dữ, ngữ điệu lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cháu biết gì đến đây để nói giúp cô ta, nhưng gì đã phí công rồi, cháu sẽ không thay đổi quyết định. Dì thầm nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng không khỏi thất vọng. Uyển Thư vừa mới khỏi bệnh cơ thể còn rất yếu bắt cô quỳ dưới trời nắng gắt như vậy e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe dì thầm hít một hơi thật sâu dù biết khó khăn nhưng vẫn muốn thử một lần kiệt tuyển thư không biết bản thân không được phép vào phòng sách con bé chỉ có ý tốt muốn giúp cháu dọn dẹp không biết không có tội coi như nể mặt gì tha cho con bé lần này được không anh quay người lại đứng đối diện với dì lãnh đạm nói cháu nói rồi cháu sẽ không thay đổi quyết định Nếu gì vẫn cố chấp giúp đỡ cô ta Hình phạt còn nặng hơn thế Cảm giác áp bức quá nặng nề Dì thẩm lập tức cúi đầu xuống Không dám đối diện với anh Thái độ của anh bây giờ thật khiến người trước mặt sợ hãi Tuy dì là người chăm sóc anh từ nhỏ Nhưng không thể phủ nhận vai vế Của hai người trong nhà Với tình hình này dì thẩm tự hiểu rằng Dù bản thân có cố gắng thuyết phục đến mức nào Thì kết quả vẫn là con số không Dì lùi dần về phía sau Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trong lòng gì không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ đang quỳ ngoài kia, nhưng không thể trách được bởi vì không thể giúp gì cho cô. Bên ngoài, nhiệt độ ngày càng cao, trời Hà Nội vào hạ rất nóng, cô lại quỳ giữa sân mà không có một lấy đổ vật che chắn. Cô đã quỳ ở đây được hơn nửa tiếng, đầu gối đau đớn hai chân tê dại. Ánh nắng chói chang vẫn chiếu xuống đỉnh đầu, mồ hôi nhễ nhại trên chán. Uyển thơ mím môi, cắn răng chịu đựng, không cho phép bản thân gục ngã. Hai tay bám víu lấy đuôi váy, đầu óc dần choáng váng. Đêm qua cô bị cơn sốt hành hạ, tới sáng nay mới đỡ được hơn một chút. Bây giờ lại đầy nắng lâu như vậy, lỡ bị cảm nắng bệnh mới bệnh cũ đồng thời tái phát, e rằng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Giữa cái nắng gay gắt như vậy, đột nhiên có một cái bóng lớn xuất hiện che chắn cho cô. Trong đầu Uyển Thư đinh ninh người ấy chính là Dĩ Thầm, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, mọi suy đoán đều sai lệch. Dáng người cao ráo Cùng thái độ khinh miệt của người đàn ông này Khiến cô không thể quên Là Tuấn Kiệt Cô nuốt nước bọt Môi mấp máy muốn nói điều gì đó Nhưng cổ họng khô khốc không thể cất thành lời Anh nhìn cô hồi lâu Ngồi sồm xuống Nâng cằm người con gái trước tầm mắt Mệt rồi đúng không Ánh mắt vô hồn của cô dừng lại trên người anh Cô không đáp Bản thân bây giờ không còn sức lực nào nữa Đến một cái gật đầu cũng khó Chứ đừng nói đến việc trả lời Tuấn Kiệt không phải con người máu lạnh Thấy cô tình trạng như vậy cũng không phàn nàn Hay đòi hỏi gì Anh lau nhẹ mồ hôi trên trán cô vuốt ve gò má ửng hồng một cách đầy ân cần Giữa trời nắng gắt thế này Mà cô còn quỳ ở ngoài đây Cô tính không giữ lại mạng của mình à Anh mỉm cười Vén lọn tóc cô sang một bên rồi tiếp tục Chỉ cần cô ký vào đơn ly hôn Tôi sẽ để cô vào trong nhà Thậm chí chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của cô ở đây Cô có đồng ý với điều kiện này không Quyển thư lúc này dùng hết sức lực cuối cùng của mình Nhìn thẳng vào anh đáp Em sẽ không ly hôn. Anh nhảy miệng nở một nụ cười Rồi gật gù mấy cái Nếu vậy thì tiếp tục chịu phạt đi nhé Dứt lời Anh đứng dậy rời đi Để mặc cô một thân một mình giữa cái nóng oi bức của mùa hạ Tiếng xe ô tô Vang lên kèm theo đó là tiếng còi Có vẻ như anh đã đến công ty Anh vừa đi được một lúc Quyển thư bắt đầu cảm thấy không ổn Đầu óc quay cuồng như trông trống Cô thấy mọi thứ trước mắt đều mờ ảo Hai tay ong ong không nghe rõ được gì Cả người cô lảo đảo rồi ngất xìu dưới đất Tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi mất đi ý thức Chính là bóng dáng của một người phụ nữ Đang chạy đến phía cô Công ty Đài Hiên Văn phòng giám đốc Tuấn Kiệt ngồi trên chiếc ghế xoay Tay nâng tấm ảnh lên ngang tầm mắt Chăm chú nhìn một cách thật kỹ lưỡng Rồi chợt thốt lên một câu Nếu nhìn kỹ thì quả thực không giống nhau. Anh vừa dứt câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cắt tấm ảnh về vị trí cũ, Tuấn Kiệt đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép, cánh cửa từ từ mở ra. Một nhân viên bước vào, trên tay còn cầm tập hồ sơ. Tiến đến phía anh, khẽ đặt hồ sơ lên bàn. Anh ta kính cẩn nói. Đây là dự án đấu thầu mới của công ty, thưa giám đốc. Tuấn Kiệt mở hồ sơ cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng những tờ giấy bên trong. Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, tôi sẽ ký rồi chuyển xuống. Mà thư ký Đạt đâu? Sao cậu lại mang giấy tờ lên phòng tôi? Thư ký Đạt có công chuyện riêng cần phải giải quyết gấp, nên nhờ tôi mang lên cho giám đốc. Cậu ra ngoài làm việc đi. Nhân viên khẽ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Bầu không gian tĩnh lặng, một lần nữa bao trùm lấy anh. Nhìn đống tài liệu cần phải giải quyết chất chồng như núi, đã khiến anh cảm thấy chán nản. Anh thở dài ngao ngán rồi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần bắt tay vào công việc và dường như anh đã quên đi chuyện rất quan trọng. Bệnh viện Bác Ái, phòng 308, trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, huyền thư nằm truyền nước trên giường bệnh, dì thẩm luôn túp trực kế bên. Sau khi Tuấn Quyệt rời đi, huyền thư vì kiệt sức mà ngất đi, may mắn dì thẩm phát hiện kịp và đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói vừa suy nhược cơ thể, vừa bị say nắng nên mới dẫn đến tình trạng này dì thầm nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt trong lòng không khỏi thương xót và cũng có đôi phần trách móc Uyển thư rất cố chấp nếu như lúc đó cô có để dì nói giúp thì bây giờ bản thân đã không nằm trong bệnh viện dì thương cô một thì giận anh mười rõ ràng mọi chuyện đều không do cô cố tình vậy mà lại bắt cô chịu phạt mà còn cố chấp không nghe dì khuyên can dì thầm vừa thở dài một tiếng thì Uyển thư khẽ chờ mình cô từ từ thức tỉnh đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Giống như lần trước, người đầu tiên cô nhìn thấy sau một cơn hôn mê dài, chính là dì Thẩm. Thấy cô tỉnh, dì Thẩm bội vàng hỏi thăm. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Giọng nói của cô mệt nhọc, nặng nề. Cháu đỡ hôn rồi, mà sao cháu lại ở đây? Cháu quỷ dưới trời nắng lâu như vậy, bị say nắng nên ngất đi, nên dì đã đưa cháu đến bệnh viện. Yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ, sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Vâng, cháu cảm ơn gì, lần này cũng phiền đến gì, cháu ngại quá. Đừng nói mấy lời khách sáo đấy, thôi, cháu nằm nghỉ ngơi, dì ra ngoài mua một ít đồ ăn về cho cháu." Uyển thư mỉm cười khẽ gật đầu không đáp. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình cô với không gian tĩnh lặng. Uyển thư nằm trên giường bệnh, đôi mắt đen vô hồn nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì. Cô tự hỏi viễn cảnh này sẽ diễn ra trong bao lâu. Anh thực sự chán ghét cô đến vậy. Mỗi lần anh khiến cô tổn thương, điều kiện duy nhất anh đưa ra để dừng lại là đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân của hai người không xuất phát từ tình yêu nên dễ dàng đổ vỡ, nhưng cô luôn cố gắng để giữ nó bền chặt. Lúc nãy nếu không có gì thầm, kịp thời đưa cô đến bệnh viện thì có lẽ cô cũng không giữ được mạng. Viện thư nhắm nghiền mắt lại, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên cô cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt chớp chớp vài cái rồi dần dần nhắm lại. Cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Giải quyết xong công việc ở công ty, Tuấn Kiệt lái xe về như mọi ngày. Đặt chân vào biệt thự, anh cảm giác mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, ảm đạm đến lạ thường. Tuấn Kiệt nhìn ra sân, đã không còn dáng người nhỏ bé quỷ ở đó nữa rồi. Anh khẽ trâu mày tự hỏi, không biết cô đã đi đâu và rời đi từ lúc nào khi không có sự cho phép của anh. Bước chân lên bậc thềm, anh nhận ra cửa nhà đã bị khóa. Kỳ lạ, mọi ngày dì thầm luôn ở nhà làm việc. Vậy mà chỉ sau một buổi chiều, cả Uyển Thư và dì đều biến mất. Tuấn Kiệt lấy làm lạ, vội lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, rồi gấp gáp gọi điện cho dì thầm. Ngồi trên ghế sofa, chờ đầu dây bên kia bắt máy, mà lòng anh rạo rực nóng như lửa đốt. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, anh chỉ nghe thấy nhạc chuông điện thoại mà không có hồi âm. Không biết hai người họ đã đi đâu, cách thức liên lạc duy nhất, là số của dì thầm lại không có ai trả lời chẳng lẽ đã có chuyện bất chắc xảy ra dòng suy nghĩ ấy trợt lóe lên trong đầu anh vội vàng bấm dãy số dài đang định gọi điện cho ai đó thì có tiếng động phát ra từ bên ngoài dừng lại hành động đang làm ngẩng đầu lên nhìn anh thấy dì thầm bước vào nhà khóe môi khẽ nở một nụ cười vội vàng lên tiếng dì thầm dì thầm nghe rõ tiếng gọi liền quay về phía anh khẽ cúi chào như bổn phận mà mình phải làm Cậu chủ về rồi ạ. Cách xưng hô kỳ lạ của dì thẩm khiến anh nghe không quen. Nghĩ có thể do dì còn giận chuyện Uyển Thư nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh háng giọng từ tốn hỏi Dì thẩm Uyển Thư đâu? Cậu chủ còn nhớ đến vợ mình sao? Tuấn Kiệt câu mày khó hiểu. Dì nói vậy là có ý gì? Nhờ hình phạt của cậu mà Uyển Thư phải nằm bệnh viện rồi đấy. Tuấn Kiệt đứng đối diện với dì thẩm Những lời gì nói từ đầu đến bây giờ khiến anh hoang mang, không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Quyển thư, nằm trong bệnh viện. Đúng vậy, con bé quỷ ngoài nắng lâu như vậy, lại thêm việc đêm hôm qua sốt cao nên bị ngất. Nếu không phải được đưa đến bệnh viện kịp thời, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sau này. Cô ta bị sốt, sao gì không nói với cháu? Cậu chủ có cho tôi nói không? Tôi đã cố gắng khuyên cậu dừng lại, cuối cùng cậu vẫn làm theo ý mình. Là người chăm sóc cậu từ nhỏ, Tôi hiểu tính cậu, nhưng chuyện này, cậu sai thật rồi. Dì thẩm vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Anh không nghĩ chuyện mình gây ra lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Việc uyển thư sốt cả đêm hôm qua, anh không hề hay biết, nhưng dù có thế nào thì tình hình cũng không thể thay đổi. Bữa tối tôi đã nấu xong, cậu hâm nóng lại rồi ăn. Đêm nay tôi phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho uyển thư. dứt lời! Dì thầm lên lầu lấy một số đồ dùng cần thiết rồi rời đi Bước đến ngưỡng cửa Giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên Khiến dì dừng bước Cô ấy bây giờ thế nào rồi hả dì Nếu cậu thực sự quan tâm uyển thư Thì hãy đến bệnh viện thăm con bé đi Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dì thầm Khuất dần sau cánh cửa lớn Mà tâm trạng đầy ngồn ngang Sự việc xảy ra khiến anh quá bất ngờ Không kịp phản ứng Không nghĩ cô lại cứng đầu Cố chấp đến nỗi quỳ ngoài nắng lâu như vậy rất nhiều lần anh đề nghị ly hôn nhưng cô lại không đồng ý. Cuộc liên hôn này có lợi cho công ty của cả hai gia đình. nhưng cho dù không có thì việc làm ăn vẫn diễn ra suôn sẻ. vậy rốt cuộc vì lý do gì cô lại không chấp nhận ly hôn? anh ngả lưng về sau ghế, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ, trong đầu chợt nổi lên một ý tưởng. màn hình điện thoại nhanh chóng sáng đèn, một dãy số dài hiển thị trước mắt. nhạc chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Chuyện gì? Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia Anh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề Hôm trước mày nói 3 ngày nữa Cô ta sẽ về, đúng không? Đúng, địa điểm và thời gian tao đã gửi cho mày rồi Mày cần thêm gì? Ngày cô ta trở về nước Mày chuẩn bị giúp tao một chiếc xe Muốn đi đón à? Tùy mày nghĩ Được, để tao chuẩn bị Vừa dứt lời Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy Nhìn ánh sáng điện thoại tối dần tắt hẳn ảnh khẽ nở một nụ cười. Buổi tối, Dĩ Thầm ở lại bệnh viện chăm sóc cho Uyển Thư, mặc dù nhiều lần cô ngỏ ý muốn dì về nhà nghỉ ngơi, nhưng dì nhất quyết không đi. Việc để cô phải vào bệnh viện đã khiến dì cảm thấy vô cùng áy náy, công việc chăm sóc này cũng coi như một lời xin lỗi. Dĩ Thầm, chuyện cháu nhập viện, bố mẹ con không biết chứ? Dĩ Thầm đang loay hoay dọn dẹp bày món đồ, nghe thấy cô hỏi liền dừng lại quay sang nhìn. Chuyện này bên gia đình không biết. Con muốn gọi họ đến sao? Dạ không, con chỉ sợ bố mẹ biết lại lo lắng rồi lại dẫn đến những chuyện không hay giữa hai bên. Yên tâm, dì sẽ không nói cho ai biết đâu. Quyển Thư mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô chỉ lo chuyện này đến tai bố mẹ rồi họ lại làm rùm beng lên khiến gia đình hai bên lục đục. Lấy chồng rồi, không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng đến bố mẹ. Gia đình cô chỉ có hai chị em. Sau ngày gặp mặt của Tuấn Kiệt và Uyên Thanh chị ta đã bỏ đi biệt tích. Đến nay vẫn không biết chính xác đã đi đâu, còn cô phải thay chị mình gả đến cho nhà họ Dương nên bây giờ chỉ có bố mẹ ở nhà một mình. Công việc ở công ty đã đủ khiến họ đau đầu, cô không muốn làm gánh nặng cho bố. Mẹ cô thì có tiền sử bệnh huyết áp nên càng không thể để bà biết chuyện. Những gì phải nếm trải từ khi bước vào nhà họ Dương, một mình cô chịu đựng là đủ rồi. Còn có giận cậu chủ không thư? Giọng nói của dì thầm vang lên bên tai. Phá vỡ dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô Uyển thư quay sang phía dì thầm Sao dì hỏi cháu như vậy Dì lại muốn nói đỡ cho anh ấy Cũng không hẳn Bản thân dì cũng giận Nhưng dì không cần phải nói thêm gì đâu Chuyện này cháu cũng có lỗi Là cháu tự tiện bước vào phòng Mà không được sự đồng ý của Kiệt Bây giờ cháu cũng đỡ hơn rồi Nên dì đừng suy nghĩ nhiều nữa Dì thầm mỉm cười gật đầu Trong đầu dì không nghĩ rằng Uyển thư lại hiểu chuyện đến vậy Chuyện xảy ra cả hai bên cùng có lỗi, gì cũng không thể trách một phía. uyển thư nhìn dì thầm dáng vẻ có phần ngập ngừng như có chuyện muốn hỏi, nhưng lại không dám nói ra. chiếc chăn trắng mỏng trên tay bị vân về đến nhăn nhúm. cô chần chừ dây lát, đắn đo mãi mới dám mở lời. căn phòng đó có gì, mà kiệt lại không cho phép ai bước vào hả gì? Dì? dì thầm im lặng, phải đến một lúc sau mới đáp lại. không phải là không cho phép bước vào, phòng sách là nơi cậu chủ làm việc trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng của công ty nếu để dò dỉ ra bên ngoài sẽ tổn thất rất lớn vì thế nếu không có sự cho phép của cậu không ai được bước vào uyển thư gật đầu không nói gì thêm trong đầu ngầm hiểu ý gì thầm nói có lẽ đây chính là lý do vì sao anh lại tức giận khi cô tự ý sắp xếp lại đồ đạc trong phòng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên uyển thư đưa mắt nhìn màn hình là số của bố cô hít một hơi thật sâu ho nhẹ mấy tiếng để lấy giọng rồi trả lời con nghe thưa bố từ đầu dây bên kia ông lục đáp lại ngữ điệu vô cùng vui vẻ khi được nói chuyện với con gái dạo này con thế nào rồi sống ở nơi mới có quen không hai đứa vẫn hòa thuận chứ hả ông lục cứ vậy mà hỏi cô dồn dập. ở bên này uyển thư chỉ cười nhẹ cô chỉ còn cách nói dối để bố không phải bận tâm mới đầu con còn bỡ ngỡ bây giờ thì tốt hơn rồi bọn con sống rất vui vẻ Bố không cần lo lắng cho con đâu Thế thì tốt Bố chỉ sợ vì chuyện của Uyên Thanh Mà liên lụy đến con Nghe con nói vậy bố an tâm rồi Mà bố và mẹ định đến thăm hai đứa Con xem ngày nào Kiệt ở nhà Thì báo cho bố Đến thăm ạ? Không được sao à, Dạ không, nếu vậy thì để con hỏi lại anh Kiệt Vậy bố đợi tin từ con Nhớ giữ gìn sức khỏe Con nhớ rồi, bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe Con chào bố Dứt lời cô cúp máy Đặt điện thoại sang bên cạnh nét mặt uyển thư vô cùng lo lắng Hiện tại cô vẫn đang nằm trong bệnh viện Bây giờ bố mẹ lại ngỏ ý đến thăm nhà cô Chỉ sợ anh không đồng ý Cô muốn từ chối Nhưng lại không có lý do chính đáng Để nói Hơn nữa càng mập mờ dấu diếm Càng dễ bị phát hiện Đầu óc cô như muốn nổ tung Chẳng thể nghĩ ra được cách gì Để giải quyết chuyện sắp tới Dì thầm ngồi kế bên Nghe được cuộc trò chuyện của cô Thì liền nảy ra một ý tưởng Ý tưởng này vừa có thể giúp cô, vừa có thể giúp tuấn kiệt chuộc lỗi của mình. Đêm xuống, sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, uyển thư cũng vừa uống thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy dì thẩm sắp xếp đồ đạc vào một chiếc túi lớn. Lấy làm lạ, cô liền hỏi: Đêm rồi dì định đi đâu? Dì thẩm trông có vẻ gấp gáp. Dì chỉ kịp ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi vội trả lời: Đứa cháu của dì ở dưới quê bị bệnh nên dì phải về nhà gấp. Vậy dì có cần cháu giúp dì không? Không cần đâu. Cháu cứ nghỉ ngơi, dì tự lo liệu được Dì thực sự không cần cháu giúp sao Dì thầm lắc đầu mỉm cười Rồi một mình làm hết mọi chuyện Xong xuôi đầu đó Dì căn dặn Uyển Thư vài điều rồi mới rời đi Cháu cứ ở đây nghỉ ngơi Sáng mai sẽ có người đến thay dì chăm sóc cháu Dạ Dì nói vậy là sao, dì thầm Uyển Thư còn chưa nói hết câu Dì thầm đã rời khỏi phòng bệnh Cô chào mày nhìn theo bóng dì Mà trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi Người thay dì chăm sóc cô mà dì nói đến Rốt cuộc là ai Liệu người đó có quen biết không Cô cứ mãi mê suy nghĩ Nhưng câu hỏi ấy mãi không thôi Đến một lúc sau mới dừng lại nghỉ ngơi Sáng Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ Chiếu vào nơi anh gối đầu Tuấn Kiệt trở mình tỉnh giấc Anh ngồi dậy bước vào phòng tắm Thay quần áo chuẩn bị đến công ty Bước xuống dưới lầu Không khí trong nhà tĩnh lặng lạ thường Nhớ lại chuyện ngày hôm qua Cả dì Thẩm vào uyển thư đều ở bệnh viện nên bây giờ chỉ còn một mình anh. Anh cảm thấy trống vắng đến lạ thường, ngày thường vẫn hay thấy Uyển Thư làm đồ ăn sáng dưới bếp. Nay không thấy bóng dáng của cô, trong lòng bỗng chốc khó chịu. Anh xuống dưới bếp, vốn định kiếm thứ gì đó ăn lót dạ, nhưng lại vô tình nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên mặt bàn. Tuấn Kiệt khẽ cho mày, anh cầm tờ giấy trên tay, cẩn thận đọc dòng chữ được ghi trong đó. Dì có một số việc bận, phải về quê mấy ngày, không thể ở lại chăm sóc cho Uyển Thư. Hiện tại con bé vẫn chưa khỏe hẳn phiền cháu thay gì đến bệnh viện chăm sóc cho Uyển Thư Những việc cần làm gì đã viết ra một tờ giấy Cháu cứ vậy mà làm theo Tuấn Kiệt quay đầu lại thì thấy trên mặt bàn bếp là những món đồ gì thầm đã chuẩn bị từ trước Anh vò nát tờ giấy trên tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh khóe môi khẽ cong lên ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ Muốn tôi chăm sóc cô ta <cười> Ảo tưởng. Uyển Thư trở mình thức dậy đầu óc có phần choáng váng Đêm qua do lạ giường Hơn nữa không khí trong bệnh viện khiến cô khó ngủ Đến tờ mở sáng hôm nay Mới chợp mắt được một lúc Viện tay xuống giường làm trụ ngồi dậy Trợt giọng nói của một người đàn ông vang lên Chịu dậy rồi đấy à Uyển thư giật mình quay sang bên cạnh Càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra chủ nhân Của giọng nói ấy Không ai khác ngoài Tuấn Kiệt Còn chưa kịp hoàn hồn ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn anh Sao anh lại ở đây Thì tôi là gì thẩm kêu anh đến Cô muốn hiểu sao thì hiểu. Cô bật cười, hóa ra người mà dì thầm nói sẽ thay dì chăm sóc cô là anh. Thật không ngờ một người kiêu ngạo như Dương Tuấn Kiệt lại biết nghe lời đến thế. Nếu anh đã đến để chăm sóc với tư cách là một bệnh nhân chắc hẳn cô phải có quyền được đòi hỏi chứ nhỉ? Nghĩ rồi, Uyển Thư đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt. Cô hò lên mấy tiếng hắng giọng nói Em đói rồi. Anh ngạc nhiên. Liên quan gì đến tôi? Anh đến đây để chăm sóc người bệnh. Vậy anh không định cho người bệnh ăn hả Anh cứng họng không dám phản kháng Mà chấp nhận làm theo Trông anh bây giờ chẳng khác gì Bằng mặt mà không bằng lòng Quyết định đến đây quả là một sai lầm Sau khi đọc xong mảnh giấy gì thầm để lại Anh đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều Cuối cùng vẫn là tự thân vận động Đến chăm sóc cho cô Bây giờ nghĩ lại anh hối hận rồi Nhanh lên đi Cô lớn tiếng ngữ điệu như thể đang ra lệnh cho người đối diện Anh cắn răng chịu đựng Tay nắm chặt ngón trỏ chỉ về phía cô nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi gật đầu mấy cái mà lấy cháo mình đã chuẩn bị trong cặp lồng ra đây uyển thư im lặng không đáp mà ngồi nhìn chăm chăm về phía anh tuấn kiệt nhanh chóng hiểu ra vấn đề anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống kế giường bên tay múc một muỗng cháo thổi qua vài lần rồi đút cho cô vừa ăn được một muỗng cháo sắc mặt cô lập tức thay đổi đôi lông mày lá liễu khẽ trao lại sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt đây là cháo hay nước trắng vậy tất nhiên đây là cháo rồi Nhìn mà không biết sao Anh ăn thử xem Anh nhìn cô vẻ mặt đầy nghi hoặc Rồi ăn thử một muỗng cháo Quả đúng như lời cô nói Món cháo này cho quá nhiều nước Khiến nó loãng đến mức giống như uống nước trắng vậy Anh tự hỏi không hiểu sao nó lại thành ra thế này Anh nhớ rõ Mình đã làm đúng theo các bước mà dì thẩm ghi trong giấy Không ngờ lần đầu tiên anh vào bếp Đã thất bại thảm hại Thấy anh im lặng không nói Viện thư khẽ lên tiếng Kiệt, anh sao vậy Anh đặt bát cháo sang bên cạnh đáp Nếu không ăn được thì để tôi ra ngoài mua cho cô Dứt lời, anh đứng dậy Định quay lưng rời đi Thì bị giọng nói của cô ngăn lại Không cần đâu, dù sao anh cũng đã cất công Làm thì bỏ đi rất uổng Món cháo này cũng không tồi đến thế Tuấn Kiệt quay đầu lại Thì thấy Uyển Thư đang ăn bát cháo mình nấu Anh lặng lẽ ngồi xuống kế bên cô Lặng lẽ nhìn cô mà không nói bất kỳ lời nào Uyển Thư nhanh chóng nhận ra Ánh mắt của ai đó Đang nhìn chằm chằm về phía mình Cứ như vậy được một lúc lâu Cuối cùng không thể nhẫn nhịn, cô mới lên tiếng Đừng nhìn em như vậy, được không? Em không thể tập trung Tại sao lại không chịu ly hôn? Cô còn chưa nói dứt câu, anh đã chen ngang Lời anh nói khiến cô sững người Bát cháo trên tay cũng được hạ xuống Một cảm giác áp bách quá nồng đượm Khiến Uyển Thư nơm nớp lo sợ Tôi đang hỏi cô đấy Bỗng nhiên anh mở miệng Âm sắc lạnh ngắt Tại sao lại không đồng ý ly hôn? Đặt bát cháo trên tay sang bên cạnh Cô hít một hơi thật sâu điềm tĩnh đáp lại anh. Em phải trả lời câu hỏi này thêm bao nhiêu lần nữa đây? Em nói rồi, em yêu anh, lý do đấy không đủ hay sao? Kể cả khi tôi làm tổn thương cô, cô cũng không từ bỏ. Tất cả đều là do em tự chọn, em sẽ không từ bỏ. Cô không hối hận, không hối hận. Anh bỗng nở một nụ cười, nụ cười kiêu ngạo nhưng cũng đầy ẩn ý, làm cho người đối diện cảm thấy khó hiểu. Chẳng hiểu sao, tim cô lại nổi lên một nỗi sợ hãi. Bàn tay anh chạm nhẹ lên gương mặt cô, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay ấy, ngay cả lời nói cũng vô cùng lãnh đạm. "Nếu em đã không hối hận thì sẽ không có cơ hội quay đầu." Anh nói vậy là có ý gì? Anh im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô đứng hình, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đâm chẳng anh quả thực rất khó đoán, mới vài ngày trước anh còn tìm đủ mọi cách hành hạ, rồi còn không ngừng muốn ly hôn, bây giờ lại thay đổi thái độ. Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ cho em. Uyển Thư gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh, mà trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Anh thay đổi thái độ với cô như vậy, cũng là một kiểu tốt, nhưng sự thay đổi bất ngờ này khiến cô có chút lo lắng. Tuấn Kiệt từ trước đến nay, luôn là người cẩn trọng trong mọi việc, kể cả là nhỏ nhất. Mấy ngày hôm trước anh còn chán ghét cô đến nỗi, không muốn thấy mặt, giờ đây không khí giữa hai người lại như chưa từng có mâu thuẫn nào xảy ra. Có khi nào, Anh đang tính toán chuyện gì đó Những câu hỏi ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô Nó khiến cô phải đắn đo rất nhiều Và bản thân cô cũng phải nâng cao cảnh giác Uyển Thư nằm trong phòng bệnh Ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện vô vơ trong đầu Cô tự hỏi Không biết anh đi mua gì Mà đến giờ này vẫn chưa về Trong lòng không khỏi mong ngóng Ánh mắt luôn hướng về phía cửa chính Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra Tay nắm cửa va đập vào tường gây ra tiếng động lớn Uyển Thư giật mình ngẩng đầu lên nhìn Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy cô với nét mặt vô cùng vui mừng. "Em đến thăm chị rồi đây này, Huy, bỏ chị ra, ngạt thở." Uyển Thư vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng Minh Huy mấy cái. Lúc này anh mới chịu buông tay, đặt giỏ trái cây sang bên cạnh, anh ngồi xuống kế bên cô hỏi han, "Nghe tin chị nhập viện là em đến đây ngay đấy, bác sĩ bảo thế nào, sức khỏe chị vẫn ổn chứ hả?" Uyển Thư khẽ gật đầu đáp, "Chị không sao." Chỉ là kiệt sức nên mới ngất đi thôi Mà em đến đây thăm chị là được rồi Không cần quà cáp làm gì cho mất công Chị mình bị ốm Chẳng lẽ em đến tay không Vậy là chị không bị thương Sức khỏe cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng ha Ừ, tất cả đều bình thường Chị thấy ái náy quá Nếu biết em vẫn đang công tác ở Pháp Chị đã không gọi điện báo cho em rồi Chị nói gì lạ vậy Chúng ta là chị em Giúp đỡ nhau là điều nên làm Công việc bên đó giải quyết sau cũng được Về chăm sóc chị là điều khẩn thiết nhất Uyển Thư cười trừ, cô cũng không biết nói gì thêm. Minh Huy là người em kết nghĩa của cô. Lúc còn nhỏ, đã từng giúp đỡ anh nhiều lần. Từ đó mà mối quan hệ trở nên thân thiết. Hai người cũng coi nhau như chị em trong nhà. Sau khi biết chuyện gì thầm về quê chăm sóc người thân, cô một mình ở đây không tiện nên mới gọi điện nhờ Minh Huy giúp đỡ. Mấy tháng trước, anh quay về Việt Nam thăm gia đình nên cô cứ nghĩ anh vẫn còn ở đây. Nào ngờ anh đã bay sang Pháp, giải công việc từ bao giờ. Tính Minh Huy trước giờ cứng đầu lại cố chấp, nghe tin cô nhập viện là lập tức đặt vé máy bay. Cô cũng không có cách nào ngăn cản, vô tình làm cho chuyện làm ăn của anh bị gián đoạn. Cô cảm thấy vô cùng áy náy. Chồng chị đâu rồi? Minh Huy đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Huyển thư vội thu lại ánh mắt lơ đánh cười đáp. Anh ấy ra ngoài mua ít đồ. Vậy sao? Tiếc quá nhờ, em muốn gặp mặt anh rể mình. Lễ cưới của chị, em không thể đến do bận công chuyện. Nên chưa nhìn thấy anh rể Lần này mà về nước ấy Ngoài việc chăm sóc chị ra Thì em còn muốn gặp anh rể Em muốn xem ấy là người đàn ông nào Có đủ bản lĩnh để cưới chị em về làm vợ Cái thằng này Em đang trêu chị đấy à Em không Em chỉ là hơi tò mò thôi uyển thư nhìn Minh Huy lắc đầu vài cái rồi không nói gì thêm Bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy may mắn Vì Minh Huy vắng mặt vào đúng ngày cưới Nếu để Minh Huy biết được Hôm ấy cô bị bỏ rơi một mình trên lễ đường Thì chắc chắn anh sẽ làm lớn chuyện Nhớ lại ngày lễ cưới diễn ra Cô và bố đã rất vất vả tiếp đãi Và nói chuyện cùng những vị khách mời Giải thích với họ lý do chú rể vắng mặt Bố mẹ Tuấn Kiệt Cũng phải lựa lời nói với khách của họ Sự cố ngày hôm đó Lễ cưới của cô khi ấy chẳng khác nào dạp xiếc. Sao chị lại không nói gì Có chuyện gì à Sự im lặng của huyền thư khiến Minh Huy thấy lạ lẫm Anh ít khi nào thấy chị mình ngồi ngẩn ngơ như vậy Cô nhìn anh khẽ lắc đầu À không có gì đâu Em đừng để tâm Minh Huy gật gù, Anh cũng không thắc mắc gì thêm Trời trong đầu nhớ đến một chuyện Nét mặt anh bỗng vui vẻ hẳn Ngữ điệu khi nói cũng vô cùng hào hứng Lần này em về ấy, Em không đi một mình mà đi cùng một người Đi cùng một người Đúng vậy Người đó là ai Chị có quen không mà sao trông em có vẻ hào hứng Khi nói về người đó quá vậy Người đó chị có quen Uyển Thư cho mày suy nghĩ một hồi Mãi không nhớ ra ai Cô quay sang phía Minh Huy lắc đầu bất lực. Anh thở dài nhẹ nhàng nói ra một cái tên Đoàn Quốc Trường. Đoàn Quốc Trường. Cái tên ấy vừa vang lên bên tai đã khiến cô giật mình sờn gai ốc. Cô chố mắt nhìn Minh Huy vẻ mặt ngạc nhiên cổ họng như có gì chắn ngang mãi không thể thốt ra thành lời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện hẳn gắn một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh truyện hay 23S diễn đọc Kim Thành.